các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thật sự là nguyên hạo cúi đầu dừng mắt nhìn cô gái ngu ngốc đang đùa với vòng cổ thủy tinh của anh anh nhèm mắt lại hiệp tương quân em có thể tùy hứng một chút đối với anh mà thôi đương nhiên đặc quyền này không cho phép dùng ở trên người người khác anh sẽ khen tương quân hoài nghi chính mình nghe lầm rõ ràng nguyên hạo ghét nhất bị đàn bà tùy hứng tranh cãi ẩm ý Vì như Nguyên Linh, ví dụ như bạn gái trước kia của anh đến công ty đòi quay lại, nhưng mà anh hiện tại muốn cô tùy hứng với anh. Anh thực sự thích cô, cho cô đặc quyền người khác không có. Thật sự có thể tùy hứng sao? Mẹ em cùng bà nội thật thích anh, em muốn anh thường thường đến nhà chúng ta ăn cơm chiều, có anh đến, bà nội thực vui vẻ nhá. Cô không hỏi cũng không thể được, cô nói em muốn, như vậy cũng gọi là tùy hứng nhỉ? Nhưng mà... Nguyên hạo đối với phương thức sử dụng đặc quyền Khác người của cô Tức giận mắt trợn trắng Anh phục em rồi Công ty cương thiết kế cảnh quan vẫn bận rộn Như trước đây Vừa đầu xuân Nguyên hạo liền tới Nhật Bản công tác Cùng hoàng động khó tính Tự mình đối mặt nói chuyện Tuy rằng lần trước tương quân cuối cùng Không đi tới cái hẹn xem mắt Nhưng không biết vì sao Hoàng động cũng không để ý việc này Nhưng mà nói đi nói lại Cho dù ông ấy bởi vì để ý mà không muốn đem dự án thiết kế giao trao cương, Nguyên Hạo cũng không để ý. Dù sao với anh mà nói, tương quân so với cái gì cũng quan trọng hơn. Tuy rằng vất vả, Hoàng Đồng đưa ra nhiều ý kiến gây khó dễ, nhưng Nguyên Hạo vẫn kiên trì với dự án thiết kế cảnh quan khách sạn, công trình thiết kế còn chưa chấm dứt. Cương cùng danh khí của anh đã muốn khai hỏa, nguyên bản ở Hồng Kông, Đài Loan, thậm chí là Đại Lục, hiện nay lại thêm Nhật Bản. Dự án thêm một cái một cái, anh cùng tương quan bắt đầu gặp nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều. Bận rộn như vậy, mãi cho đến khi nghỉ xuân, Nguyên Hạo mới có thể thở vào, trở lại Đài Loan, trải qua một cái cuối tuần không có công việc hay người nào quấy giày Thứ hai, Nguyên Hạo như cũ, 10 giờ sáng vào công ty, so với một người đi công tác 10 ngày mà nói, anh thần thanh, khí sảng một cách lạ thường. Đương nhiên là vì cuối tuần anh không chỉ được ngủ thoải mái Hơn nữa tiểu biệt thắng tân hôn Tương tương Tâm tình nguyên hạo tốt Làm cho anh chẳng phân biệt được công và tư Vào công ty liền trực tiếp Đứng trước chỗ ngồi của tương quân nhìn cô cười Mặc kệ những nhân viên khác Đang bản ra tán vào Cho em thứ này Ngày hôm qua anh quên đưa cho em Công và tư chẳng phân biệt được Là chuyện anh kiên kỵ nhất Nhưng là anh nhịn không được Anh nói cho chính mình, cho bản thân 3 phút 3 phút sau, anh liền mang mặt nạ ông chủ mới được Cái gì vậy? Tường quân nghĩ đến nguyên nhân làm anh quên Bỗng dưng đỏ mặt Sáng sớm cuối tuần, anh lấy nụ hôn làm cô tỉnh Thời gian kế tiếp, anh lại không cho cô rời giường của anh đều do anh rất thô lỗ Hãy cô hôm nay mặc áo cao cổ đi làm Áo cổ nhá Hôm nay mà trời lên, nóng đòi mạng Hãy cô vào công ty đã bị người khác giòm ngó Cô ăn mặc thật sự rất kỳ quái Quà tặng Nguyên hạo đưa túi trong tay cho cô Tương quân nghi hoặc mở ra Từ giữa lấy ra hai bao kẹo thủ công hình dạng thực đáng yêu Chào bạn nhỏ Anh cố ý giải thích thêm Tương quân liếc mắt nhìn anh một cái Xấu hổ nói một tiếng Cảm ơn Nguyên hạo dạo này thường thường đi công tác không ở công ty Nhưng mỗi lần trở về Anh nhất định sẽ vì cô mà mang quà về Trước đó là nước hoa, túi da Hoặc là vật phẩm trang sức quỷ báo Nhưng chưa từng thấy cô sử dụng qua Cho đến khi bị anh gặp được Cô giấu ở ngăn kéo lớn một bình kẹo Từ đó về sau Anh liền nghĩ đến cô thích ăn kẹo Thường thường lấy chuyện này ra cười cô Không đếm được từ khi bắt đầu Nguyên Hạo đi công tác trở về Để vì cô mang theo kẹo thủ công nổi tiếng Từ các quốc gia làm quà Kéo ra ngăn kéo lớn nhất Ôm ra bình kẹo giấu sâu bên trong Tương quân thực quý trọng kẹo Nguyên Hạ đưa cho cô, cô đem kẹo mới bỏ vào bình kẹo thủy tinh đã muốn bị nhồi đầy. Bình kẹo nhiều đến nhét không nổi, cô phải tìm khe hở nhét từng viên một vào mới được. Nguyên hạo bật cười. Cô thực sự nhét kẹo, sáng vẻ kia giống như học sinh tiểu học chuyên chú làm thí nghiệm. Mua nhiều kẹo nhiều như vậy cho em, vì sao em không ăn? Tương quân đem viên kẹo cuối cùng nhét vào mình, sau đó khi đem nó bỏ vào ngăn kéo lớn, cô mỉm cười nói hiện tại em rất vui vẻ cho nên không cần cô cảm thấy siêu vui vẻ siêu hạnh phúc cô không nghĩ sẽ khóc không hề cảm thấy khổ sở cho nên kẹo vẫn là để ở trong bình là tốt rồi cô cả nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net